các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu ta đang choáng như thể bất ngờ bị đánh bởi vật lạ từ phía sau. Bạch êm lặng không nói gì thêm. Bà nhận ra trả kẻ xanh trước mặt bị nấm đó. Mãi sau cậu ta mới thôi lên vẻ khó nhằn. Tôi biết sợ sợ hai cô gái đó. Không chỉ có hai mà gần như tất cả bọn họ. Vì lần tôi đã cùng ban nhạc Đến trường họ biểu diễn, và các cô gái trở thành phát hâm mộ của cậu. Chỉ là bạn quen sư thôi, Vũ Phương đang thở nặng nề Tôi có rất nhiều người bạn như thế. Vậy mà ban nãy cậu khiêm tốn nói rằng cậu không hay chơi với con gái. Đó cũng không hẳn là chơi. Cậu đến giữa sinh nhật mà, ở đó chỉ xuất hiện hai đấng mày dâu. Trong khi có tới 8 cô gái cả thầy Nếu không phải chơi thậm chí chơi thần Thì Linh Đàn đã không mời Linh Đàn không mời tôi Mà Hoàng Mai nhắn tôi đến cho vui Vũ Phương đang buột miệng Rồi ngay lập tức hối hận thấy rõ Vì câu nói đằng sau cũng là bộp trộm của mình Rõ rồi Nghe là cậu thân với Lê Hoàng Mai hơn với Linh Đàn Giữa hai người có chuyện gì đến nỗi Tôi hôm đó hai người giận nhau Anh chàng đẹp trai trước màn bách có vẻ bị choáng thêm một lần nữa. Cậu ta lúng túng trước cái nhìn xoáy sâu của gã cảnh sát hình sự đang ngồi trước mặt. Cậu ta bắt đầu mê mụ. Rõ ràng Vũ Phương Đăng đang chuẩn bị tinh thần trả lời những câu hỏi về Mỹ Anh chứ không phải Lê Hoảng Mai. Gã cảnh sát có dáng vẻ lù khổ và nhả nhã của một công chức bàn giấy này muốn gì hả cậu? Bành Nam Nghĩa Cái đầu bút gheo cẩn thận. Áo bỏ màu trắng bó sát thân hình rất chuẩn. Quần dinh xanh, te tua trên cạp. Thắt lưng, nâu, nổi bật trên tông màu trẻ trung khỏe khoắn. Bách ngắm ghế hậu dưới qua Adam, đang ngồi thu lưu trong ghế bành, như ngắm nghiếp một món đồ kỹ thuật trước khi thao lắm. Khuôn mặt cậu bé này trộn lẫn về mệt mỏi căng thẳng của chuỗi ngày dài ràng rạc. Và chịu đựng những nỗi đầy tinh thần Nhưng cậu ta vẫn chăm chút Vẻ bè ngoài của mình như thế này Như thể ngày nào cũng là giả tiệc Cậu ta khổ sở Xoay xoay ly cà phê bằng hai lòng bàn tay Hành động này thể hiện Rõ ràng tính cách Không quyết đoán Và thiếu dứt khoát trong bất kỳ trường hợp nào Trong tấm ảnh chụp sinh nhận linh đàn đang và Lê Hoàng Mai Ngồi rất xa nhau Ông theo như cách của một cảm tang yêu thông thường anh đã phần nào hiểu ra vấn đề trong hầu sơ lưu giữ lời thay của tất cả những người bản thân của Lê Hoàng Mai không hề nhắc đến tên Vũ Phương Đằng cuộc thẩm vấn những người đến dự tiệc sinh nhật cũng sơ xài cho đến tận khi phụ nữ cầm tú bị ngã từ trên vách núi xuống, xuốngủ Lê Hoàng Mai của anh vẫn chưa được liên lạc vẫn chưa được liên hệ với nhau tất cả đều đương nhiên cho rằng đó là một vụ tai nạn và một bộ tự tử Vũ Phương đang dường như vẫn kiên quyết với công việc, xoay ly cà phê trên mặt bàn. Bách đi thêm bước nữa. Cậu thấy sao? Nếu cả hai cô bạn gái của cậu đều bị chết thảm trong quãng thời gian cách chưa đầy một năm, có phải là một sự tình thờ định mệnh không? Tức thì, những giọt nước mắt to tướng thi nhau lăn xuống gò má trắng trào bị thiêu nắng của cả thành niên. Với đầu cậu ta còn ôm hư hư lên cà phê, mặc chân mắt nước mũi, tèm nhèm chút xuống. Cậu ta lấy mu bàn tay quẹt lưa lịa vừa quẹt vừa sụt xịt như một đứa trẻ. Bạch hời lúng tung. Anh và thằng nhóc công tử bột đang ngồi đối diện có chiếc bàn kê sát tường kính. Quán cà phê này tận dụng hành lang của một khách sạn nhà nước. Thành ra địa thế lại rất đẹp. Dài hành lang, hẹp chạy dài, sát tường kính bào có thể kết như chiếc bàn song song. Mỗi bàn có hai ghế sofa dạng, với lưng rửa cao tạo thành vách ngăn. Các khoang ghế bị thế mà kín đào. Người bàn này không thể nhìn sang bàn bên kia. Cách thiết kế như vậy đương nhiên dành cho những cuộc tâm sự nho nhỏ trong một buổi chiều dễ chịu. Có thể đây là quán quen thuộc của Vũ Phương Đăng, nên cậu ta mới hẹn anh đến. Và giờ thì anh đang ngồi trong một khoảng như thế, với một thanh niên bảnh trai, đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Bối cảnh này đương nhiên rất dễ gây hiểu lầm cho bất kỳ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net